Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em xin ra hân xin kính chào các bạn khán thính giả thân mến Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh chuyện Ngô Tình Havala Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện xoay quanh một cuộc hôn nhân dẫn đến điều hệ quả Bởi đây là một cuộc hôn nhân giao dịch tiền bạc Kết quả sau những đêm vổ vập nhiệt tình chính là cái thai cô đang mang trong bụng Nhưng biết anh không yêu cô nên cô đã đề nghị ly hôn, tránh đau khổ thêm nữa cho cả hai về sau. Còn anh thì lần này không chịu ly hôn cô, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Liệu rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ đi về đâu? Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong khoa phụ sản, quanh quần hành lang màu trắng là âm thanh y tá vội vã đi tới đi lui, khó có được thời tiết trong xanh, bệnh nhân trong bệnh viện so với mấy ngày trước càng đông hơn. Lang tiểu thư, chúc mừng cô. Cô đã có bảo bảo hai tháng Bác sĩ Âu Dương đưa cho cô tấm ảnh đen trắng Tôi Tôi thật sự có ư Bác sĩ Anh có kiểm tra sai không Hay là chúng ta kiểm tra lại một lần nữa Nhất định là dụng cụ của các anh xảy ra vấn đề rồi Làng Nguyệt Ái không thể tin Nhìn chầm chầm Âu Dương cổ Nguyệt Làm sao có thể Cô mới kết hôn ba tháng Mặc dù chồng cô hàng đêm Mỗi đêm đều vô cùng cố gắng Nhưng không biết sao lại nhanh đến vậy khóe miệng Âu Dương Cầm Nguyệt co rúm. "Trời ạ." Anh nén cười thực khổ. "Lăng tiểu thư, xin hỏi có phải báo cho chồng cô không?" Âu Dương Cầm Nguyệt viết xong bệnh án, rốt cuộc hỏi. "Không, ngàn vạn lần không thể nói cho anh ấy biết." "Không có, tôi không có chồng." Cô đỏ mặt nói láo. "À, Lăng tiểu thư là một bà mẹ chưa kết hôn rất vất vả, hãy bàn bạc kỹ với cha của đứa bé." "Cảm ơn." "Tam ơi bác sĩ." Cửa vừa mới đóng, bên trong căn phòng nhất thời truyền ra một tiếng cười lớn, sau một hồi cười to, Âu Dương Cửu Nguyệt cầm điện thoại di động lên, ấn xuống phím gọi. Mặt trời lặn phía tây, ánh mặt trời còn lưu luyến chưa tan đi, ở bên trong hào quang, Hoắc Nhật Minh đứng ở phòng làm việc của anh ở tầng thứ 29, quan sát cảnh sắc bên ngoài và phòng 101 ở phía xa. Dẫy chân là Vương Quốc của anh, tập đoàn Nhật Diễm cũng là của hồi môn khi anh kết hôn với Lăng Nguyên Ái. Nửa năm trước, khi anh tuyên bố hợp tác cùng tập đoàn Lăng Thị, cổ phiếu của Nhật Diễm liền tăng nhanh. Tiếp, 3 tháng trước, hai nhà Hoắc Lăng làm đám cưới, truyền thông khắp nơi tranh nhau viết bài, giống như một liều thuốc trợ tim. Mọi người đều biết, chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, Lăng Thiên Tường, chỉ có một cô con gái, mà cả Lăng Thị là đồ cưới của cô, cho nên cưới được hoàn ngọc quý trên tay Lăng Thiên Tường Đương nhiên là người thừa kế tương lai của Lăng thị. Từ trước đến giờ Lăng Thiên Tường đều xem cô con gái này là bảo bối cần bảo vệ trong nhà, chưa bao giờ để cho cô xuất hiện trước ánh đèn của truyền thông, thậm chí ngay cả lần kết thân cùng tổng giám đốc tập đoàn Nhật Diễm, Hoắc Nhật Ninh, ảnh cưới cũng chỉ có nửa bên mặt của cô dâu. Truyền thông khắp nơi nghĩ hết biện pháp cũng không lấy được bộ mặt thật của cô dâu mới. Sau khi kết hôn với Lăng Nguyên Ái, Hoắc Nhật Ninh thừa kế chính sách bảo vệ nghiêm ngặt mà Lăng Thiên Tường áp dụng đối với Lăng Nguyên Ái. Việc cô gái không lộ diện với bên ngoài khiến cho mọi người rất hâm mộ. Thường 5 giờ cô đã bắt đầu làm bữa tối rồi. Bản thân Hoắc Nhật Ninh cũng không ngờ, anh cưới đương đương là Thiên Kim đại tiểu thư Lăng gia, nhưng bề ngoài không có một chút nào yếu ớt. Nếu như anh tan việc sớm, bình thường cũng sẽ gọi điện về nhà, sau đó cùng cô ăn bữa tối. Nếu anh không trở về ăn cơm, cô vợ nhỏ của anh cũng sẽ giữ lại phần anh để cho anh khi trở về có thể ăn khuya. Ăn khuya. Trạm Mạt Hoắc Nhật Ninh lóe lên tia lửa tà ác. Nghĩ đến tối hôm qua lấy được sự thỏa mãn từ trên người cô vợ nhỏ, không khí xung quanh giống như tản ra mùi thơm, nhẹ nhàng khẽ cười lại cảm thấy mùi hạnh phúc như ánh mặt trời buổi chiều hôm nay, ấm áp, kiều mỹ. Trường điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoác Nhật Ninh, gạt bỏ tâm tình, đè xuống phím nghe. Âm thanh lạnh lẽo khiến người khác không cách nào liên tưởng. Đây là một người đàn ông vừa mới nhớ tới thân thể của vợ mình. Này, Nhật Ninh à, tôi là Cổ Nguyệt. Tạm công tử Âu Dương ra, Âu Dương Cổ Nguyệt bị Âu Dương ra đuổi ra khỏi nhà, cũng là anh em của Hoác Nhật Ninh. Có chuyện, nói mau. Cho dù là anh em, quấy dày anh nhớ như ông vợ, biến không thà. Lờ giận thật lớn, xem ra anh không muốn nghe tin tình báo mới nhất mà tôi biết. Âu Dương ngang bướng cười ha hả với Hoắc Nhật Ninh. Không có chuyện thì tôi cúp điện thoại. Hoắc Nhật Ninh ngồi lại bàn làm việc, bắt đầu lật hợp đồng vừa mới xem được một nửa. Liên quan tới vợ của anh, anh cũng không vốn biết. Âu Dương Cửu Nguyệt thản mọi, không tin, con cá này không cắn câu. Nguyên Ái. Tay dừng lại, Hoắc Nhật Ninh cũng không có giới thiệu Lăng Nguyên Ái cho vị anh em kia của mình biết. Mà Lăng Huyên ái làm sao có biết Âu Dương Cổ Nguyệt? Hai đầu mày của anh khép chặt. Lần này gặp tới hứng thú chứ? Người anh em này kể từ sau khi kết hôn liền thay đổi thành kẻ ba phải, không phải chuyện công ty thì chính là liên quan tới chuyện cô vợ nhỏ của anh ta. Còn xem, bọn anh em này thành thú dữ, căn bản là không cho bọn họ đến gần cô vợ nhỏ của anh ta một bước. Làm hại cô vợ nhỏ của anh ta không nhận ra, bác sĩ hôm nay cô nhìn thấy là phụ rể trong hôn lễ của cô, làm cho bản mặt đẹp trai của Âu Dương Cổ Nguyệt không biết để vào đâu. Không rảnh rối anh ta một phen, anh làm sao ngồi được cơn tức này? Điều kẹn gì? Hoắc Nhạn Ninh dựa vào ghế, xoa mí mắt, "Ngộ nhớ, chuyện đàn ta nói có liên quan tới cô vợ nhỏ, sẽ làm cho các nơi đại loạn." Công hổ là người làm ăn, một chút đã hiểu. Nửa tháng sau, quán Bà Lam Sơn khai trương, tôi muốn vợ chồng anh cùng nhau đến. Hoắc Nhật Ninh trầm ngâm một lát sau vẫn nói, "Đồng ý, nhưng các anh không được mời rượu cô ấy." "Đương nhiên, nói thế nào thì chúng tôi cũng phải để cho chị dâu nhỏ mặt mũi." Nhật Ninh, "Cốc mừng anh, vợ anh đã mang thai." Nhẹ buông tay, thiếu chút nữa điện thoại của Hoắc Nhật Ninh rơi xuống đất. "Cái gì? Mang thai? Nguyên Ái mang thai?" "Bây giờ lại chuyện như thế này để người ngoài như tôi nói cho anh biết là không hay, nhưng vợ anh mang bộ dạng chột dạ tới bệnh viện chúng tôi kiểm tra, xem bộ dạng là không muốn nói cho anh biết sự thật. Anh làm chồng như thế nào, thậm chí vợ của mình cũng không giải quyết được." Âu Dương Cửu Nguyệt vẫn còn tiếp tục phàn nàn. "Nói xong chưa? Xong rồi, thì tôi cúp máy." Hoắc Nhàn Minh trấn định tâm tình, vừa cầm điện thoại vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Đừng nóng vội." Còn một câu quan trọng nhất, tôi nói xong câu này sẽ cúp máy. Vợ anh viết trên sổ khám bệnh là chưa kết hôn, cô ấy còn là lang tiểu thư. Âu Dương Cổ Nguyệt cúp điện thoại trước, anh em mười mấy năm, anh còn chưa được nhìn thấy ngày bản mặt lạnh lùng của Hoắc Nhật Ninh bị đánh vỡ, thật đáng tiếc không được ở văn phòng của anh ta nhìn tận mắt. Bên kia, Hoắc Nhật Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm điện thoại đã bị ngắt, trong miệng ngậm một đống từ thô tục. Chưa kết hôn? Lã Nguyên Ái thật giỏi, dám nói mình chưa kết hôn. Ngủ bên cạnh cô mỗi ngày, lên xuống trên thân cô, là người đàn ông nào? Chẳng lẽ Hoắc Nhật Ninh anh là Ngưu Lang đã mang thai còn dám nói mình chưa kết hôn? Xem ra sự dạy dỗ của anh thật quá thất bại. Hoắc Nhật Ninh nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mang theo cặp công văn đi ra ngoài, dặn dò thư ký. Thư ký Lâm, hôm nay tôi về nhà, không cần gọi di si động. Có vấn đề gì thì email cho tôi, buổi tối tôi sẽ xem. Bất luận là ai gọi tới đều mời bọn họ để lại lời nhắn. Còn những việc khác, ngày mai nói sau. Dạ vâng, tổng giám đốc. Nhưng mà, tổng giám đốc, ở đây có một phần tài liệu cần ngày ký gấp. Nhanh tay lại mất từ trước tới nay, như thư ký Lâm cũng không phản ứng kịp, lúc cần tài liệu đuổi theo, tổng giám đốc đã đi vào thang máy, biến mất khỏi tầng 29. Thư ký Lâm không thể tin, nhìn vào đồng hồ trên tay, 5 giờ 20 phút. Nhìn lại thời gian hiển thị trên máy tính, đồng hồ đeo tay của anh không bị hỏng, là 5 giờ 20 phút. Tổng giám đốc từ trước đến giờ chỉ biết tăng ca, tuyệt đối không về sớm, lại đi về như thế. Anh ta lại nhìn ra bên ngoài, không có mưa màu đỏ rơi xuống, làm sao lại xảy ra sự việc kỳ quái như vậy? Thật sự là kỳ quái. Hèn nhiên, lúc này thư ký Lâm còn chưa ý thức được Người thực sự chi phối lý trí của tổng giám đốc đại nhân là ai? Vẫn còn trong trạng thái kiếp sợ, La Nguyên Ái vừa đi ra khỏi phòng, nhốt mình trong phòng rửa tay, cầm kết quả xét nghiệm và tấm ảnh chụp ngẩn người. Trên tấm ảnh đen trắng là điểm nhỏ, vừa rồi bác sĩ có nói cho cô biết, đó chính là đứa nhỏ của cô, bây giờ còn rất nhỏ, không nhìn thấy tứ chi, nhưng từ từ sẽ lớn lên, tứ chi của đứa bé, thậm chí là hình dáng, nói không chừng cũng sẽ nhìn thấy được. Đưa bé, đưa bé của cô. Cười cười không duy trì được bao lâu, ánh mắt của cô lại dâng lên chút bi thương. Hoặc Nhật Ninh sẽ thích đứa bé này sao? Trước mắt tạm thời không nên nói cho anh ấy biết. La Nguyên Ái rời khỏi khoa sản thổ, gần đây có một cửa hàng bách hóa, tuy rằng không có ý định nói với chồng về chuyện mình mang thai, nhưng vẫn muốn cùng cha mẹ chia sẻ niềm vui này, muốn đến cửa hàng bách hóa mua chút quà về biếu cha mẹ. Vào lúc tầm tan sở, người đến cửa hàng bách hóa càng ngày càng đông, chiếc quầy thanh toán xếp thành một hàng dài. Lăng Nguyên Ái vừa lướt nhìn danh mục sản phẩm của bách hóa, vừa đứng xếp hàng. Hai ba khách hàng nữa quen biết nhau đang bàn tán vấn đề gì đó. "Cô xem chưa, đây là tuần san viết về tầm giám đốc tập đoàn Nhật Diễm." Cách gần Lăng Nguyên Ái nhất là hai ba cô gái mặc trang phục công sở, mặc dù vẫn đang là mùa xuân nhưng các cô đã bắt đầu mặc áo thấp ngực quần ngắn rồi. Xem rồi, làm sao lại không xem cơ chứ? Hoắc Nhật Ninh nha. Đứng hàng thứ nhất danh sách quý ông tử độc thân. Đề tài này kéo theo tiếng thét chói tai của một đám cô gái công sở. Nghe được tên Hoắc Nhật Ninh, La Nguyên Ái theo bản năng dùng danh mục sản phẩm che kín mặt mình. Đáng tiếc, trong bảng xếp hạng quý này không có tên anh ta. 3 tháng trước, Hoắc Nhật Ninh đã kết hôn. Đệt chết đi. Cô gái thứ nhất thở dài. Chẳng lẽ có không đọc tuần san tiếp theo về Hoắc Nhật Ninh sao? Đối với hôn nhân của anh ta, thập phần nghi ngờ. Cô gái thứ hai bắt đầu đề tài này, tỏ vẻ thần bí cùng kích động. Làm sao không xem, đều nói về cô vợ thần bí của anh ta. Ban đầu khi lan truyền tin tức về đám cưới, không phải báo chí khắp nơi đều nói Hoắc Nhật Ninh vì tiền nên mới kết hôn cùng con gái của chủ tịch tập đoàn Lăng thị, Lăng Thiên Tường. Cô gái thứ ba cũng hoang hái tham gia bàn tán. Hơn nữa, mọi người đều nói Cô ta, cô con gái của Lăng Thiên Tường, không xấu xí thì cũng là một thân tàn tật. Những thứ như là danh tiếng thì ai mà không thích lên vào? Cấp trên của chúng ta cũng vậy nữa là nào có ai như cô ta, ngay cả một tấm hình cũng không lọt ra ngoài. Lăng Thiên Ái đứng ở phía sau tức đến giậm chân. Một cô gái từ đầu tới cuối một mực im lặng không lên tiếng, rốt cuộc không nhẫn lại được, cũng tham gia thảo luận. Tôi nói cho các cô biết, chị họ tôi làm việc trong tập đoàn Nhật Diễm chị ấy nói với tôi, Hoắc Nhật Ninh ngay sau ngày kết hôn liền đi làm, căn bản là không cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật. Đúng hơn là Hoắc Nhật Ninh căn bản không coi trọng cô vợ này. Hơn nữa, không phải mọi người đều nói rằng Hoắc Nhật Ninh khi còn học đại học vẫn ở chung với bạn gái sao? Anh ta có bạn gái? Là nguyên ái chưa bao giờ xem báo lá cải, căn bản không biết việc này. Cô lặng lẽ hạ xuống thanh mộc sản phẩm, giỏng tai lên nghe. Đúng, đúng. Chính là cái cô siêu tinh rất nổi tiếng của công ty BA siêu tinh, nghe nói là công ty của cô ta có một nửa là do bác Nhật Ninh giúp đỡ. Tin tức này có đáng tin không? Đáng tin hay không thì tôi không biết, cô gái nhỏ lại nói tiếp. Nhưng mà chị họ tôi có nói mấy ngày trước thấy Diêu Tinh xuất hiện tại tập đoàn Nhật Diễm, hồi nãy bác Nhật Ninh còn tự mình đón cô ta lên, hai người bí mật nói chuyện trong phòng làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ. Đúng là có gian tình. Chỉ họ tôi còn nói, thời điểm Hoắc Giản Ninh kết thân với Lăng thị, thật ra thì nội bộ Nhật Diễm đúng lúc gặp khó khăn về tiền bạc. Sau đám cưới, nhờ tập đoàn Lăng thị giúp đỡ mới vượt qua khó khăn lần này. Đây rõ ràng là cuộc hôn nhân bán mình vì tiền. Đúng vậy, Hoắc Giản Ninh thật đáng thương. Mấy cô gái trả xong hóa đơn, xách theo chiến lợi phẩm đạp lên giày cao gót rời đi. Lục Lại Lang Nguyên ái một bộ dạng phát ngốc, ánh mắt ẩm ướt, cô thật muốn khóc nha. Mặc dù cô vẫn biết, hôn nhân của cô cùng Hoắc Nhật Ninh là dựa trên lợi ích, anh có thể chuyên tâm gây dựng sự nghiệp của anh, mà cô chỉ là từ trong nhà chuyển đến chỗ ở mới, tiếp tục cuộc sống đơn giản của cô. Trải ban đêm ra, hai người dường như không có bất cứ sự tiếp xúc nào khác, giống như hai người xa lạ, chẳng qua là cùng sống trong một không gian mà thôi. Nếu anh không thích cô, lại có người anh thích, tại sao không nói với cô? Nếu nhờ anh chẳng qua chỉ muốn tiền, không phải thật lòng muốn ở cùng cô. Cô có thể xin ba cho anh mượn tiền. Tại sao anh không nói với cô? Cô sẽ cho anh tự do. Hôn nhân như vậy, căn bản không có cách nào tiếp tục duy trì nữa. Rõ ràng cô đối với anh không có tình cảm, nhưng là tại sao? Ánh mắt cô e ậm, trong lòng dường như có gì đó níu lại. Cô thật khó chịu, thật sự rất khó chịu. La Nguyên Ái cắn môi, nhìn cảnh sắc bên ngoài không ngừng trôi qua, càng đến gần nhà mẹ đẻ, cảnh vật trước mắt càng quen thuộc. Sau khi xuống xe, La Nguyên Ái sờ sang lại một hồi, chờ nước mắt bị gió làm khô, nói chuyện không còn ngẹn ngào nữa mới ấn chuông cửa. "Tiểu thư, cô đã về, cô ăn cơm chưa?" Lão sa cùng phu nhân đang ở phòng ăn, cô cũng đi dùng cơm cùng bọn họ chứ? Ông quản gia ở nhà họ Lăng nở nụ cười nhìn Lăng Nguyên Ái, ông nhìn tiểu thư từ nhỏ đến lớn, ông cũng coi như là con gái ông, thật lòng yêu thương. "Cảm ơn bác quản gia, bác cầm cho cháu một đôi đũa, cháu muốn cùng ba mẹ ăn cơm." Trào hỏi quản gia, Lăng Nguyên Ái xà bờ như không có việc gì, đi vào phòng ăn, tựa phía sau ôm cổ mẹ cười, hôn thật mạnh lên mặt mẹ một cái. "Mẹ à, đây là kem dưỡng da hôm nay con mua cho mẹ. Còn đây, là tài cha của ba. Tiểu bảo bối của mẹ, con đã kết hôn, con ba ngày hai ngày lại chạy về nhà." Bà Lăng Tần Thục Vân để chén đũa xuống, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con gái. "Con cũng đã kết hôn, vậy mà không có quy củ gì cả, còn không mau ngồi xuống." Mặc dù Lăng Thiên Tường nghiêm mặt, nhưng trong ánh mắt của ông toát ra sự khương chịu, sớm đã bán đứng ông. Thật ra thì cô không biết, khi cô vừa xuống xe taxi thì có người giúp việc tới thông báo, nói tiểu thư xuống xe nhưng không vào nhà. Đang trong lúc họ đang nhìn xem thì thấy con gái lén lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, cô cố gắng mỉm cười rồi mới đi vào. Nếu như cô muốn xấu giếm, vậy thà làm cha làm mẹ không cần phải bạc chân nỗi khổ của cô. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ thưởng thức bữa tối, lại bị khách không mời mà đến quấy rầy. "Lão gia, cậu Ninh đã đến." ánh mắt của quản gia nhìn lão gia cùng phu nhân, cuối cùng dừng lại ở trên khuôn mặt nháy mắt đã tái nhợt của tiểu thư, xem ra hôm nay tiểu thư khóc là bởi vì cậu Ninh. Lăng Thiên Tường Dĩ Nghiên cũng chú ý tới biểu hiện của con gái khi nghe thấy hai chữ cậu Ninh, thoáng chốc vẻ mặt liền căng thẳng, hóa ra Ninh là tự tay ông lựa chọn trong số những người có khả năng làm con rể của ông. Thân là thiên kim của Lăng gia, Lăng Thiên Tường không thể nào đem Lăng nguyên ái gả cho người không danh không phận. Mặc dù Hoắc Nhật Ninh không phải là người có bối cảnh tốt nhất, nhưng anh ta làm việc kỹ lưỡng, là người trầm ổn, còn trên thương trường thì mưu tính sâu xa, có phong độ của một đại tướng. Bàng con mắt nhìn người của Lăng Thiên Tường ông, không tin là mình nhìn nhầm. Thằng bé này chỉ cần kết hôn sẽ tuyệt đối là một người đàn ông tận tâm. "Ba, mẹ." Hoắc Nhật Ninh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lăng Nguyên Ái. Ngược lại, Lăng Nguyên Ái theo bản năng hướng về phía mẹ, ngồi co rụt lại. Hoắc Gia Ninh im lặng không lên tiếng mà liếc mắt nhìn vợ, nhận lấy chén đũa, anh vừa rời khỏi tòa nhà của công ty liền gọi điện về nhà, nhưng không có ai nghe máy. Về đến nhà cũng không có ai, gọi di động của Lăng Nguyên Ái thì tự động chuyển lời nhắn đến hộp thư thoại. Anh nhớ vợ nhỏ chỉ có thể về nhà mẹ, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Vợ chồng son các con thật là Làm gì không cùng nhau trở về? Về nhà cũng không biết có điện chưa, để cho dì Lâm nấu thêm vài món ăn cho các con." Nguyễn Ái về sớm hơn con mấy phút. Bà Lăng cười nhìn con rể, muốn phá vỡ không khí lúng túng giữa con gái và con rể. Làng Nguyễn Ái căn bản không nghĩ tới lúc này, tại đây lại gặp Hoàng Nhật Ninh. Và lúc này, anh không phải ở phòng làm việc làm thêm giờ thì cũng là đi tiếp khách hàng quan trọng ở bên ngoài, vừa ăn cơm tối vừa bàn chuyện làm ăn sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhàn Ninh tới cũng tốt, ăn cơm tối xong, đến thư phòng cùng cha đánh cờ. Lăng Thiên Tường ngoài mặt vẻ sảng khoái cười, nhưng cặp mắt mang thâm ý nhìn về con rể. Vào thư phòng, làm gì có chuyện đơn giản chỉ là đánh cờ như vậy? Vâng, thưa ba. Phó Nhàn Ninh vừa đáp Lăng Thiên Tường, vừa hướng tới chiếc bát của Lăng Nguyên Ái thêm chút canh. Canh gà đen, em thích nhất, uống nhiều một chút. Cảm ơn ạ. Lã Nguyên Ái căn bản chưa kịp chuẩn bị đối mặt với Hoắc Nhạn Ninh vào lúc này. Tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô? Ngày hôm nay như thế nào, có đi ra ngoài chơi không? Hoắc Nhạn Ninh rất thuận miệng hỏi, tự như một ông chồng quan tâm vợ mình. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, phía dưới viền mắt, mí mắt hơi sưng, thật sự chói mắt. Chẳng lẽ cô không vui khi mang thai con của anh? "Tốt, rất tốt." Đi cửa hàng bách hóa mua cho cha mẹ vài thứ. Lã Nguyên Ái hận không thể chôn đầu vào bát cơm, mặt không hề ngẩng lên, ra sức gạt cơm vào miệng. "Thật không? Không có đi chỗ nào khác?" Phó Nhạn Ninh hai hàng lông mày nhíu lại hỏi. "Không có, không có đi chỗ nào khác. Không thể nói cho anh ấy biết, bây giờ chưa phải là lúc nói cho anh biết. Con eo, mẹ không phải cố ý, nhưng mẹ ngay cả tương lai của bản thân còn không biết, làm sao có thể tiết lộ về con?" Hoa Trần nên trầm mặc gật đầu, cũng không phản Trần. Một bữa cơm, vợ chồng Jon nghi ngờ lẫn nhau, ngay cả vợ chồng Lăng Thiên Tường cũng có vẻ suy tư. Một bên là con gái bảo bối, một bên là con rể bọn họ chọn trong ngàn người. Kết hôn mới 3 tháng, lúc này không nên xuất hiện vấn đề nha. Thời điểm mấy chủ nhật trước bọn họ có đến xem, mặc dù hai người nói chuyện không nhiều, nhưng trên mặt con gái là nụ cười hạnh phúc không phải là giả. Tự dưng lại biến thành như vậy. Sau cơm tối, họ Trần Ninh liền bị gọi vào thư phòng cùng ông đánh cờ. La Nguyên Ái ở phòng bếp giúp bà Lăng rửa chén. Mặc dù trong nhà có người giúp việc, nhưng việc nhà đơn giản bà Lăng sẽ tự mình làm, thậm chí yêu cầu Nữ Nhi cùng làm. Mặc dù gia cảnh hiện tại giàu có, cơm áo không lo, nhưng khi xảy ra chuyện gì, bà cũng không hy vọng con của mình trở thành người vô dụng. La Nguyên Ái được vợ chồng Lăng Thiên Tường nuôi dạy rất tốt, thành tài mà không kêu ca. Đối xử với bất kỳ ai đều bình đẳng, sẽ không vì thân phận và địa vị mà vâng mặt hất hàm sai khiến người khác. Mặc dù vậy, cô đối với chuyện khác có chút mơ hồ, nhưng những chuyện một cô gái cần biết thì cô đều làm được. Bà Lăng thật sự tự hào về cô con gái của mình. "Gần đây Nhật Ninh đối tốt với con không?" Bà Trần Thục Vân đem chén đĩa rửa sạch đưa cho con gái dùng khăn lông lau khô, vừa hỏi tình trạng gần đây của con gái. "rất tốt, anh ấy rất tốt với con." La Nguyên Ái cười nhẹ nhìn mẹ. "Đúng vậy, nếu không phải bố chiều nghe thấy những tin đồn kia, nói không chừng cô còn tiếp tục sống hạnh phúc trong chiếc lồng giam Hoàng gia Ninh xây cho cô. Con nhớ không, khi con còn bé, Hằng Ái chạy theo mẹ hỏi ba mẹ làm sao mà quen biết nhau?" "Nhớ à, con theo đuôi mẹ những mấy tháng, nhưng mà mẹ cái gì cũng không nói cho con biết, con đi hỏi ba." Ba chỉ nghiêm mặt rồi đuổi con đi. La Nguyên Ái nghĩ tới đây tức thở vì vò, quần quít mấy tháng mà không có kết quả, cuối cùng cô cũng phải buông tha. Bà Tần Thục phân rửa sạch tay, dẫn con gái ngồi trên ghế salon phòng khách, để cho cô vùi đầu vào ngực, vuốt mái tóc dài của cô, từ từ kể chuyện cổ. Khi đó, lần đầu con biết đến tình yêu. Đối với tình yêu tràn đầy ảo tưởng xinh đẹp, như là tình cảm của ba và mẹ không oanh oanh liệt liệt như con suy nghĩ. Nói ra sợ đánh vỡ ảo tưởng xinh đẹp của con Nên rớt quát không nói Sẽ không đâu Từ khi con hiểu chuyện Ba mẹ mặc dù có đôi khi có tranh chấp nhỏ Nhưng vẫn luôn ân ái Nếu ba bận công việc không về nhà được Nhưng mà mỗi ngày ba sẽ gọi điện thoại về Ở trong xã hội thượng lưu Người giàu có ly hôn so với người bình thường càng nhiều hơn Bạn bè của ba mẹ đã ly hôn không phải ít Nhưng mà ba mẹ của cô thì vĩnh viễn vẫn ân ái như vậy Đó là chuyện cô kiêu ngạo nhất khi còn bé. Phải không? Thật ra ba mẹ năm đó quen biết nhau là đi xem mắt. Xem mắt, cô cũng biết xem mắt là cái gì. Lần đầu tiên khi nhìn thấy ba con, cũng chính là bộ mặt nghiêm nghị này, vẻ mặt miễn cưỡng ngồi trước mặt mẹ. Khi đó ông còn là chủ một công ty nhỏ, mà ba con cũng chỉ là một quản lý nhỏ của công ty. Nhưng ông ngoại của con Không biết là coi chạm ông ấy ở điểm nào, ngay sau hôm xem mắt đó liền quyết định hôn sự. Sau đó mẹ và ba con có dắt qua mấy lần ăn vài bữa cơm. Ba con khi đó giống như khúc gỗ vậy, không chủ động nói chuyện. Tại đại đó con gái chủ động không phổ biến. Hai chúng ta giống như một đôi khúc gỗ ngồi đối mặt cùng ăn cơm. Sau đó ông ấy đưa mẹ về nhà. Ba đến bây giờ vẫn là khúc gỗ Lâm Nguyên Ái tựa vào vai mẹ, nghe chuyện xưa của ba mẹ. Mặc dù không lãng mạn, nhưng trong giọng nói ngọt ngào của mẹ cũng làm cho người khác phải ao ước. Cứ như vậy ăn vài bữa cơm, không lâu sau ba mẹ kết hôn. Ông ngoại con là người cứng rắn, can bạn mẹ không phản đối được. "Mẹ, khi đó mẹ không thích ba sao?" Cô ngẩng đầu lên tò mò hỏi. "Dĩ nhiên, khi đó mẹ mới 20 tuổi, cũng giống như ba cô gái khác." Hy vọng mình tìm được một người đàn ông tâm đầu ý hợp, làm nên một tình yêu mãnh liệt. Bà con bộ dạng ngây ngô, làm sao hiểu được mơ ước của một cô gái? Có khi trong mắt ông ấy, những thứ kia không chừng đều là ảo tưởng. Vậy, sau khi ba mẹ kết hôn thì sao? Sau khi kết hôn, bà con có rất nhiều việc, không những bận rộn với công việc công ty của ông nội con, mà bên kia cũng phải bận rộn với ông ngoại con. Khi đó truyền thông chưa phát triển, ngay cả gọi điện thoại cũng chưa có. Nhưng mà ba con bất kể đi đâu, muốn thế nào, ông ấy vẫn kiên trì về nhà mỗi ngày. Thậm chí đôi lúc chỉ trở về một canh giờ lại phải ra ngoài. Nhưng ông ấy vẫn kiên trì trở về. Bà Tần Thục Vân yên lặng, hồi tưởng những năm vừa mới kết hôn, khi đó thật là bình thản, hôm nay hai người đều trăn trở nhớ lại. Khi đó ông ngoại con nói với mẹ người đàn ông về nhà là người đàn ông tốt, có một ngày bên ngoài sấm chớp rất lớn, bà con đã khuya không trở về. Mẹ cho là bà con không về, ông lại đột nhiên xuất hiện ở cửa, cả người ướt đẫm, còn ngây ngốc đứng ngoài cửa chờ mẹ mở, dáng vẻ buồn cười cực kỳ. Ngày hôm sau thì ông ấy bị cảm không dậy nổi, đúng lúc người giúp việc nghỉ về quê, lần đó là lần đầu tiên mẹ làm cơm cho ông ấy ăn. Hỗn loạn một hồi thì cũng nấu được những món đen thùi lùi. Nhưng bà con còn đem canh uống sạch, lại dám ở mắt nói dối là ăn ngon nữa. Có thật không? Khi đó vẻ mặt của bà nhất định là rất buồn cười. Buồn cười là ông ấy cười thoả mãn, còn mẹ thì bị dọa phát khóc. Tại sao vậy? Bởi vì bà con ăn xong cháo mẹ nấu thì ngất xỉu. Dọa mẹ nghĩ mẹ làm cho ông ấy bị ngộ độc chết. Bà Lang hoàn toàn chìm đắm trong chuyện cũ, vui vẻ nhéo chỏng khuôn mặt nhỏ của cô con gái, nói: "Ai ngờ ba con làm việc quá sức nên mới ngất đi, toàn bản là không liên quan gì đến mẹ. Có phải hay không, từ khi đó mẹ bắt đầu yêu ba." La Nguyên Ái kinh ngạc nhìn mẹ, hy vọng tìm được đáp án trên mặt mẹ. "Cái gì mà có yêu hay không? Chúng ta kết hôn ở chung một chỗ, hòa hợp quan tâm lẫn nhau mới là thật." Nhưng cũng không thể phủ nhận, khi đó mẹ đối với ba con thật sự có chút động lòng, nhưng rõ ràng đã là chồng mình, khi mẹ phát hiện mẹ thích ông ấy, thật sự rất kỳ quái. Sau lần đó, cuộc sống ba con không thay đổi quá lớn, làm ăn càng thuận lợi, càng ngày càng bận rộn. Mặc dù không trở về, nhưng mà mỗi ngày đều sẽ gọi điện về nhà. Ngày qua ngày thật sự hạnh phúc, thế nhưng phiền não khác cũng tới. Là gì? Cô bà là bà có vì vì lặng người ấy ở trong lòng thầm mắng, bà không phải là người xấu như họ kh� nhận nên làm sao có thể phản bội mẹ. Năm đó mẹ đã 30 tuổi, bà con cũng đã 35 tuổi, nhưng mẹ vẫn chưa có thai. Nhiều người khuyên bà con nên đi tìm người khác mang thai hộ, nếu không thì cưới thêm một người vợ nữa. Quan trọng nhất là người đó có thể sinh con. Khi đó mẹ không biết phải làm sao. Đi bệnh viện kiểm tra cũng không tìm ra nguyên nhân, nên cũng chỉ biết hy vọng. Thậm chí, bà dì còn ngay trước mặt mẹ, khuyên ba con ra ngoài sinh một đứa bé. Khi đó, ba con rất tức giận quát bà dì. "Cô ấy là vợ của cháu, sinh con hay không đều là vợ của cháu, cháu tuyệt đối không phản bội cô ấy, chứ đừng nói là ra ngoài tìm người đàn bà khác. Bà dì của con bị mắng như vậy, sau này không đến nữa." Nhớ tới chuyện đó, bà lăng mặt đỏ ửng, Bởi vì lúc đó Lăng Thiên Tường không chỉ nói những lời này, vì sau khi nói xong còn đem bà kéo vào phòng, hưng hăng yêu bà cả ngày, hại bà thiếu chút nữa không xuống giường được. Cô con gái bảo bối này có được vào đúng thời điểm đó. Oa, wow, cha thật lợi hại. Người có tiền có quyền, ai không hi vọng có nhiều con cái để kế thừa mấy đời. Nhưng bà cô lại có thể chung thành, mẹ thật hạnh phúc, cô thật hâm mộ nha. May mắn là sau này mẹ lại mang thai con, người khác không nói xấu được nữa. Bà Lăng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái ngồi tựa vào nhau. Hai người phụ nữ này da trắng mịn, dung mạo đẹp đẽ, dường như giống một đôi chị em gái. Con gái, con nhất định phải hạnh phúc, bà con sẽ không nhìn lầm người, sẽ giống như ông ngoại của con. Hai mẹ con nói chuyện bên ngoài đến vui vẻ, nhưng không khí trong thư phòng không có ấm áp như vậy. Hai người đàn ông đang ngồi ở ban cơ, một lòng dồn đối phương vào chỗ chết, phân chia ranh giới rõ ràng, sở hắn, chuyện công ty thế nào? Lăng Thiên Tường chủ động tấn công, Hoắc Nhật Ninh chỉ phòng thủ, binh tới thì tướng chặn. Có ba xúc đỡ, sau khi nhận chức tổng giám đốc thì tiền thiếu hụt đã được bổ sung. Mặc dù tin tức bị lộ ra ngoài, nhưng không tạo nên xôn xao quá lớn, quá trình luân chuyển tiền tệ đã khôi phục bình thường. Sau nửa năm Có thể đem toàn bộ khoản tiền nợ trả cho Lăng Thị. Hoặc là Ninh nhìn bàn cờ, cờ này không thể thắng cũng không thể thua. Thắng thì không nể mặt mũi cha vợ, thua thì bị coi là nương tay. Thật là làm khó anh. Con cùng nguyên ái thế nào? Lăng Thiên Tường liếc nhìn mặt con rể, vẻ mặt bình thường không giống như đã làm chuyện gì thẹn với lòng người. Rất tốt à. Kết... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net